Long Đồ Án Quyển 13 Chương 358 Ngựa và hung thủ Rất nhanh sau đó, bọn giả ảnh đã mang thi thể của Hoàng Lan Trung về Ma Cung. Công Tôn còn đặc biệt bảo mọi người mang mấy thất mẹ kia lại đây, hình như có việc cần đến. Công tôn ngồi sộm dưới đất kiểm tra thi thể Tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử chơi cùng chú dê con kia Dê con rất hoặc bát Có vẻ như thường xuyên chơi đùa với mấy lão đầu ma cung kia Không có vẻ sợ người chút nào Nai con vẫn vùi đầu vào ngực nai mẹ Có điều sau đó cũng chạy ra ngoài chơi với dê con cùng tiểu tứ tử và tiểu lương tử Triển chiều đứng sau lưng công tôm nhìn thấy thi thể đã phân hủy đến độ gần như chỉ còn lại xương thôi Hàng chương cũng đi theo đào thi thể, lúc này vừa đi vào vừa lắc đầu một cái chị có một lớp quàn tài mỏng dính, đều như trước đây hoàng lan trung này là thiện nhân như mọi người nói Gia cảnh lại rất tốt, như vậy thề tự hắn đội với hắn cũng quá tệ đi Quan tài không tốt cho nên thi thể mới chóng bị phân hủy như vậy sao? Bạch Ngọc Đương liếc mắt nhìn thi thể một cái Câu mày Không chỉ vậy Công Tôn cũng lắc đầu một cái Kiểm tra hài cốt xong rồi nói cho mọi người Hẳn bị trúng độc mẹ chết Mọi người nhớ mày Trúng độc Ừ công tôn cầm một đoạn xương lên nhìn một lúc là một loại kịch độc còn bị trúng lừa khe lớn vừa nói công tôn vừa kiểm tra thấy trên xương ngực xương sườn vốn hoàn chỉnh của nạn nhân có một vết rách tất cả mọi người câu mây truyện chiêu nói cảm thấy như trước ngực hắn bị cái gì đó đập qua vậy nếu như bị trúng độc là có người ngụy tạo sao Đông tôm, tôm lắc đầu một cái Ừ, đất xác thì là do vó ngựa tạo thành Mọi người kinh ngạc Lúc này liền nghe thấy từ bên ngoài có tiếng vó ngựa cọc cọc vang lên Mọi người quay mặt sang chị thấy ảnh vệ đã dắt mấy con ngựa kia tới rồi Vừa rồi hát kiêu còn đang ngòn giấc Hơn nửa đêm còn bị người ta vào chuồng dắt ra cho nên có chút khó chịu lặt đầu hí vang. Sau khi tạo đai đa vào trong liền bị mấy con dê con và nai con hấp dẫn ngay, Bạch Văn Phàm thì hiển nhiên rất chán ghét mà nhìn thi thể nằm trên đó. Tự ảnh lôi Hát Kiều đến, Hát Kiều còn vùng bằng nhất định không chịu đi. Triều phổ nhìn nó một cái, Hát Kiều mới chịu dừng lại, đàng hoàng đi đến. Tiểu tư tử vừa nhìn thấy Hát Kiêu liền chạy qua giúp tự ảnh giác. Hát Kiêu đi đến bên cạnh thi thể. Cuối đầu cọ cọ tiểu tư tự mấy cái, tâm tình có vẻ tốt hơn nhiều. Công Tôn đưa tay bổ nhẹ vào chân trước Hát Kiêu một cái. Hát Kiêu nhìn Công Tôn nhọc một chân lên. Công tôn kéo Trần Hát Kiêu ướm ướm vào chỗ bị đe trước xương ngực thì thể, lạc đầu một cái, ý bảo mọi người đổi còn khác tới. Hát Kiêu liền đi sang một bên, tiểu tư tự lấy ra một khối đường đút cho nó. Hát Kiêu nhai đường, dường như tỉnh ngủ hẳn rồi. Triều phổ đi đến vộ vộ cổ Hát Kiêu, nhìn ảnh vệ giắt bạch văn phàm tới. Bạch Vân Phàm hiển nhiên là không hề thích thi thể trên đất chút nào. Công Tôn vừa định đưa tay ra, Bạch Ngọc Đường đã ngăn cản. Cẩn thận! Công Tôn sừng sốt, ngẩn đầu lên nhìn, chi thấy Bạch Vân Phàm đang nhìn chầm chầm thi thể trên đất, cũng không thèm nhóc chân. Công Tôn vội rụt tay lại, Bạch Vân Phàm chỉnh là thất mẹ tỉnh khỉ xấu nhất trong đám ngựa này. Cẩn thận không khéo nó lại thật sự đạp người cho xem. Bạch Ngọc Đương đi đến bên cạnh thi thể, vẫy vẫy tay với Bạch Vân Phạm. Bạch Vân Phàm thấy Bạch Ngọc đường gọi mới không cam lòng chút nào nâng lên một chân. Bạch Ngọc Đương cầm chân nó cho Công Tôn nhìn xem. Công Tôn cũng làm động tác ứng thử như với Hắc kêu ban nảy, xong rồi lại lắc đầu một cái. Vẫn lỡ hơn một chút rồi. Bạch Ngọc Đường giang bạch văn phàm sang một bên. Triển Diều Huyết Giả với Đa Đa một cái, Đa Đa đã sớm đi đến rồi, còn chưa kịp để công tôn đưa tay, nó đã nhấc một chân lên đưa tới. Mọi người dở khóc dở cười, Đa Đa vĩnh viễn sẽ rất phối hợp như vậy a. Công tôn cầm chân đa đa cẩn thận ướm một chút, gọt đầu nói Hình dạng rất giống, hình thể hẳn cũng tương tự Vỏ ngựa kỳ lân mẹ thường tròn hơn một chút Nham bật nói Hơn nữa, hình thể của kỳ lân mẹ thường có xu hướng nhỏ Cho nên vỏ cũng sẽ nhỏ hơn chiếu dạ ngọc sư tử một chút Vậy thật đạp hỏa kỳ lân cũng giống kỳ lân mã như đa đa Chẳng lẽ thật sự là con ngựa đã đạp hoàng lan trung sao? chuyện chiêu câu mày Dựa theo những vết thương này mà nói công Tôn nói Có một số là do đạp trước khi chết Và một số là đạp sau khi chết rồi Mọi người không giải thích được Chẳng lẽ nó đẹp rất lâu sao? Công Tôn nghĩ một chút, lấy ra một cây ngon châm đầm thử vào trong xương. Sau đó lại lấy một chai dược thủy ra, vẩy một chút lên trên đó. Cuối cùng cũng hiểu ra. À, mọi người đều nhìn hắn. Hoàng Lan Trung bị rắn độc cắn. Công Tôn nói, Mọi người sận sốt Hơn nữa Công Tôn nói Nhìn Phạm Vi Độc có thể thấy là không chỉ bị một con cắn Mọi người lập tức hiểu À Tiểu Lương tự bộ tay một cái Ngựa kia đẹp rắn cắn hoàng lan trung Những con rắn kia đều bò trên người hoàng lan trung Cho nên mới đạp phải hoàng lan trung rắn độc thường chỉ sống một mình, cấu đau nại nại câu mây. Hơn nữa xung quanh đây có rất nhiều cây kéo, cho nên cũng cò rất ít rắn. là có người cổ ý màng đến. Sau khi công tôn kiểm tra đầu hoàng lan trung xong, liền biết được cái chết của hắn. Trước khi chết, hoàng lan trung bị người ta dùng vật cứng đánh trúng đầu sau khi ngã xuống đất rồi có người thả mấy con rắn cực độc lên người hắn, Lan Trung bị rắn cắn tại chỗ mới bị co giật mà giải rủa. lúc này con ngựa kia không biết đi từ đâu đến, muốn đạp rớt đám rắn đã cấu hoàng Lan Trung, nhưng do Lan Trung đó trúng độc quá sâu cho nên chết ngày sau đó. công tôm lắc đầu, các người nhìn này. Trên má Lang Trung còn có dấu tích vết thương do đạp rất nhỏ, có thể là sau khi hắn chết rồi, con ngựa kia vẫn đạp thêm mấy cái rất nhẹ nữa, hẳn là muốn đánh thức hắn. Nhật định là hung thủ đó vẫn còn ở gần đó quan sát. "Triệu phổ câu mày." Mọi người đều gật đầu, nếu như dùng phương pháp này giết ngươi, Như vậy nhất định là hung thủ phải xác nhận người chết rồi mới rời đi, rất có thể hắn đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hắn là con ngựa kia đã nhìn thấy hung thủ. Bạch Ngọc Đường nói Lâm già họa đứng bên cạnh Chẳng lẽ vì con ngựa kia đã nhìn thấy hung thủ, cho nên hắn mới định giết mẹ diệt khẩu sao? trâu lường cảm thấy làm việc này rất thừa thải dù ngựa có nhìn thấy thì để sao nó cũng đâu có biết nói trừ phi triệu phổ sợ câm còn ngựa kia có chứng cứ gì đó có thể chứng minh hắn là hung thủ tất cả mọi người cùng sợ sốt ngựa có chứng cứ sao Bao đại nhân nhẹ nhàng sờ râu bàn thải sư có chút buồn ngủ ngồi bên cạnh cũng thêm vào Chẳng phải lúc trước đã nói nơi phát hiện ra thi thể lan trung cách chỗ hắn vào núi rất xa sao Mọi người nhìn thải sư một chút Thi thể bị dời đi à Triện chiêu hỏi Hùng thủ lại phục kích con ngựa đó ở nơi mà chúng ta vừa mới đi qua Chứng tỏ hắn biết con ngựa kia sẽ tới Bạch Ngọc Đường nói Chỗ đó cũng không có nhiều cỏ, đường lại khó đi Con ngựa kia sao phải quay lại chỗ đó Mà lúc tiều phu phát hiện thi thể cũng thấy con ngựa kia Hắn có nhắc tới Con ngựa kia lạnh lùng nhìn hắn rồi sau đó mới trốn đi Chiến chiêu liên kết các tình tiết lại Có thể là lúc hung thụ chuyển thi thể nạn nhân đi chỗ khác Con ngựa đó vẫn luôn đi theo Ở gần đó nhìn Như vậy Nơi có đá lớn rồi xuống bang này Mới là hiện trường gây án thật sự đi Vì sao con ngựa kia phải quay lại đó Công tôn tò mò Nó còn gặm cỏ ở đó nữa Có phải nó đợi gì đó không? Lâm già hòa có chút đứng ngồi không yên Nhảy dần lên, nói Nếu quả thật như vậy Hung thủ hẳn là sẽ không chịu từ bỏ ý đồ đâu Khu rừng mà chúng ta vừa mới đi ban nãy Có chỗ nào đặc biệt không? Triển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đương cùng trâu lương cũng suy nghĩ Vừa rồi đi có chút vội nên không chú ý nhiều Lâm và họa nhìn nhìn ba người Đột nhiên nói Có rất nhiều bụi cây Tất cả mọi người nhìn hắn Bụi cây à Cũng có rất nhiều dây leo nữa Lâm già họa miêu tả một chút Hỏi công tôn Loại cọ có màu tím Trông như cái móng gà mọc bò trên đất tên là gì? Đó là đàn tử thảo, một loại thảo dược Công tôn sờ căm Lúc đó lan trung kia vào núi hái thuốc Chẳng lẽ là đi hái đàn tử thảo? Loại thảo dược đó dùng để làm gì? Triêu phổ tà ma không nhiều tác dụng lắm nhưng mà ăn vào lại tốt cho da. Công tôn nói: làm da họa hỷ mắt, đây chẳng phải là tác dụng tốt nhất sao? Bụi cây, triển chiêu sơ cam làm băm, lại còn nhiều dây leo. Nghĩ đến đây, triển chiêu đột nhiên đứng lên chạy ra ngoài. Bạch Ngọc Đường hỏi. Ngươi định làm gì? Vào rừng một chuyến Triển chiều nói Nửa đêm rồi còn vào rừng Ân hầu có chút lo lắng Chỉ ở ngoài bìa rừng thôi mà Triển chiều nói Tà mang mấy đứa đi Cấu đâu nại nại dẫn đường Nếu như là ở bên ngoài Thì ban đêm cũng không cần lo lắng lắm vì vậy triển chiêu theo nàng ra ngoài bạch ngọc đương cũng đi theo lam dạ họa cũng hí hững chạy đi cùng ân hậu bảo mang thêm nhiều người chút mọi người đốt đuốc cùng nhau đi đến gần rừng cây triển chiêu đi vào trong rừng bảo mọi người dơ cao đuốc men theo những bụi cây mè đi hắn từng gốc cây đều tìm thật kỹ Mọi người cũng đi theo cùng tìm kiếm Tìm khoảng nửa nén hương Âu Dương thiếu chênh độn nhiên nhìn thấy một món đồ trên thân cây Ngoát tay với mọi người Đến đây xem này Tất cả mọi người cùng đi đến Chỉ thấy trên nhánh một bụi cây cao khoảng bằng thân người Giữa cành cây cuốn dây leo có một món đồ Là một chuỗi chìa khóa chúi chìa khóa kia treo trên một vòng sắt tròn, còn có một sợi dây chuyền nhỏ để đeo. Loại chìa khóa này. Triển Chiêu cầm lên nhìn, bàn dục liếc mắt một cái. À, loại này chính là chìa khóa phòng ở khách điếm. Tất cả mọi người nhìn hắn. Phòng khách điếm sao? Bàn dục gọt đầu. Đúng vậy, khách điếm cũng phân thành hai loại Một loại ở thời gian ngắn, một loại ở lâu dài Những khách điếm cho trò lâu dài có những khách nhân ở một lần đến mấy năm Khách điếm loại này đều xây dựng theo hình thức độc môn độc viễn Trọng viện có đến mấy gian phòng, ở cửa phòng cùng tủ đô đều có khóa mà mỗi viện lại có những kiểu chìa khóa như vậy, tất cả đều treo thành châm Hẳn lè trên đó còn có ký hiệu của khách điếm nữa. Quả nhiên, mọi người vừa mới cầm lên nhìn liền thấy hai chữ. Phương viên. là khách điếm phương viên của lâm quẩn. Phong truyền vừa nói vừa sợ cầm. À, tất cả mọi người nhìn hắn, cấu đầu đẹp hẳn một cái. Có đầu mối gì màu nói. Đừng có thừa nước đục thẻ câu. Phong lão đầu cười một tiếng. Hậu bằng hậu đó của Hoàng Lan Trung cũng là người đã cưới thề tự của hắn không bao lâu sau khi hắn chết. Hình như vẫn ở tại khách điểm vườn viên. Hắn cũng buồn bán dược liễu. Chỉ khác là hắn thường bán rầu thuốc, có thể tiếp xúc với rắn độc. Mọi người nhìn nhau một cái, hiểu ra. Thì ra là có chuyện như vậy lục đó có thể hắn đứng đợi ở đây Công tôn chỉ chỉ Làng trung vào núi hái đàn tự thảo Hắn nhảy từ trên xuống đột nhiên tấn công lan trung Nhưng mà trong lúc làm chuyện đó Hắn không cẩn thận lại mất chùm chìa khóa vẫn treo trên người Lúc hắn phát hiện con ngựa kia định cấu lan trung Sau đó lại phát hiện chìa khóa của mình đã biến mất hắn nghĩ là ngựa kia có lình tính, thè chìa khóa đi rồi, cho nên mới muốn giết con ngựa kia. Nếu như con ngựa đó đứng ở chỗ đó, Bạch Ngọc Đường chạy về sườn núi chỗ cỏ bị gặm kia nói: "Có thể nó sẽ thấy được chùm chìa khóa. Tất cả mọi người kinh ngạc." Nó trở lại là vì muốn trong chân chùm chìa khóa này sao? Chỉ cần chùm chìa khóa này có thể mở được cửa phòng người đã thuê ở phương viên Hoặc là người đó đi đổi khóa cửa Thì có thể coi là bằng chứng hắn hại người rồi Bao đại nhân nói Ở bên cạnh không cố nương khoanh tay hỏi công tôn Đang tự thảo rất thông dụng à Công tôm lắc đầu một cái Nói thật thì cũng không thông dụng lắm Hơn nữa rất ít người dùng loại thảo dược này Làng trung kia trong nhà có kiều thê Hồng cấu nương lạnh lùng cười một tiếng Có thể là nữ nhân kia thông đồng với tình nhân Giết chết trưởng phu của mình nhằm chiếm đoạt gia sản Sau đó lại tại giá với hùng thủ Hai người này đều có hiềm nghi cực lớn Vừa nói bao đại nhân vừa sai Vương Triệu Mã Hán, Trường Long Triệu Hổ Màu bắt người này về quy án Tứ đại hộ vệ liền dẫn theo nghe dịch đi Thiên tôn cảm thấy có chút mệt mỏi Lai thấy vụ án đã được phá rồi liền nói Nhanh về đi thôi Có điều hẳn vừa mới dứt lời đã nghe trâu lương đột nhiên hỏi Tên giỡ người kia đâu rồi? Tất cả mọi người cùng sững sốt, nhìn bốn phía xung quanh mới phát hiện hình như thiếu người nào đó Lâm hỏa kê đâu rồi? Tiểu lương tự cũng tìm kiếm chung quanh, mọi người tìm hết một lần nhưng cũng không thấy lâm dạ hỏa Hắn không chạy vào núi đây chứ Cồng Tôn giật mình Không thể nào Bạch Ngọc Đương cảm thấy không hẳn Đã muộn thế này rồi Một mình hắn vào núi làm gì Mọi người cũng gật đầu, Cảm thấy không có lý do vào núi Có thể hắn cảm thấy buồn chán cho nên về trước rồi không Hồng Cẩu Nương hỏi Mọi người suy nghĩ một chút Rồi lập tức đi về me cung tìm kiếm Nhưng mà về đến me cung rồi Vừa hỏi vô xe đại sư Đang uống trà trong sân một cái Đại sư lại lắc đầu nói Là lâm dạ hỏa chưa có về Lúc này mọi người cũng có chút bối rối Trầu lương muốn vào núi tìm Cố đau nãy nãy liền kéo hẳn lại nói Này này Tiểu tử, trong núi này cũng không phải dễ chơi đùa đâu, giữa đêm vào đó không an toàn. Túc thanh bang này cũng không có đi theo, nghe thấy mọi người nói rồi liền rất nhàn ngã nói. Không cần lò lắng đâu. Mọi người nhướng mày nhìn hắn. Làm dạ hỏa dù sao cũng là đường chủ của hỏa phụng đường các ngươi, các ngươi lại không lò lắng à. Tốt thanh nói Mặc dù đường chủ không được chuẩn mực trời lắm Nhưng cũng không phải kẻ ngu si Hắn vào núi hẳn là có lý do của mình Lúc đó còn có nhiều người như vậy Chứng tỏ hắn tự mình bỏ đi Còn về chuyện lạc đường Nói đến đây Tốt thanh cười cười Quỷ vật tây hải bảo cát mờ mịt như vậy hắn còn có thể dạo chơi vào đó rồi ngàn nhẹ, nhẹ tiếng ra, lại lo hắn chết trong một khu rừng bể tí này sao? mọi người cảm thấy hơi yên lòng một chút. túc thanh thấy vẻ mặt châu lương còn rất nghiêm túc, liền nói: trên người hắn còn có tên lệnh liên lạc của hỏa phụng đường, có chuyện gì hắn nhất định sẽ cầu cứu. châu lương vẫn còn muốn đi tìm. Vô xe ở bên cạnh rất cảm động Ai nha, tiểu tử kia cũng có người đặt hẳn trong lòng nha Rất tốt, rất tốt Quỷ vật tây vật mà nó cũng có thể đi ra sao câu đau nại nại rất tò mò Nó dựa vào bạn lĩnh gì Tốt thanh cười một tiếng Phượng hoàng chính là bất tử điểu Xem độ khùng của hắn như vậy mà vẫn có thể làm đường chủ của họ Phụng Đương Đương nhiên là có bạn lĩnh riêng của mình rồi Tất cả mọi người cùng gọt đầu Lúc này vương triều mẹ hán đã chạy về Nhưng không có mang người theo Vương triều bẩm báo với bao chứng Đại nhân, trong nhà không có ai Chìa khóa vừa khớp Người đâu rồi? triển chiêu hỏi. Chẳng lẽ chạy mất rồi. Vương Triệu lắc đầu. Theo như lời Hạ Nhân nói lại, thế tử của Hoàng Lan Trung chiều tối nay đã đột nhiên về nhà mẹ đẻ ở thành quận rồi. Trường Long Triệu Hổ đã dẫn người đi cả đêm đến thành quận tập nã, còn người bán rượu thuốc có hiềm nghi là hung thủ tên thật là Viên Vĩ. Nghe nói chiều nay hắn tập hợp thợ săn cùng vào núi rồi. Thợ săn xéo, Bạch Ngọc đường cấu mây. Vương Triều gọt đầu. Chiều nay hắn nói có đầu mối về con ngựa giết chết bạn tốt của hắn. Cho nên mới tìm mấy người dẫn đường mang theo một nhóm thợ săn. chó săn cùng cung nỏ vào núi giết chết con ngựa kia rồi. À! Bàn dục nhìn không được hẽ miệng kêu lên Hẳn thật sự muốn giết mã diệt khẩu ạ Liệu con ngựa kia có gặp nguy hiểm không A Công tôn có chút lo lắng Mang theo đuốt Câu đầu nãy nãy vừa nói vừa chỉ tiểu ngủ bên cạnh Mang cả nó nữa Theo tà vào núi Các bạn đang nghe truyện trên 2 do Jenny diễn đọc.